các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. còn hai bên dù không thân thiết, có gặp thì cũng chỉ là những câu chào hờ hững, nhưng văn bảo vẫn không thể hiểu nổi thái độ của lãnh phong trong lúc này. dù anh có đánh chết tôi thì vẫn không thay đổi được gì. hà doanh là vợ của tôi và hiện giờ cô ấy đang mang thai con của tôi. mày, tôi không cố tình gây lại đau khổ cho anh đâu. hà doanh vốn không yêu tôi, nhưng bây giờ cô ấy lại mang thai con của tôi và nó là một đứa con hoang. Nếu không có cái đám cưới này, mày định nói gì mày đang cứu vớt cuộc đời cô ấy ư? Không, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm, sở bớt những sai lầm của chính mình. Anh cũng hiểu, nếu tôi không cưới Hà Doanh, không chịu trách nhiệm cho những việc tôi đã làm, cuộc đời cô ấy sẽ thế nào rồi chứ? Anh có thể cảm thấy ấm ức, anh có thể tự hỏi, sao cô ấy không gọi cho anh lúc xảy ra chuyện. Thẳng thắn mà nói, lúc đó anh sẽ làm gì nếu cô ấy gọi anh? Một câu hỏi hết sức thực tế, Văn bảo chắc chắn sẽ quay về mọi chuyện đều là một tai nạn anh sẽ ôm cô vào lòng, an ủi và... nhận đứa bé trong bụng làm con bỏ qua mọi chuyện cho dân doanh một cuộc sống hạnh phúc có được không? Có được không? Văn bảo nhìn lãnh phong lần đầu tiên hắn nói chuyện với anh không hề đơn giản Nhà ngoại anh có thể không quan tâm nhưng ba anh, mẹ anh, họ thẩm nhà anh sẽ để cho bất chấp tài tiếng gia đình cưới một cô gái đang có thai hoang Nối thằng bé như con cháu nhà mình suốt đời Được chớ. Mọi câu hỏi đều không có câu trả lời Miệng văn bảo đáng chát Tôi cưới Hà Doanh Cô ấy sẽ là một cô gái đã có chồng Cô ấy sinh con cũng là lẽ tự nhiên Nếu vợ chồng tôi có mâu thuẫn Và chia tay Thiền Hạ cũng xem như một chuyện thường tình Khi đó nếu anh vẫn còn yêu Anh có thể cưới cô ấy Mà không ngại người ta đảm tiếu Chỉ trò sau lưng anh Anh đồng ý chớ. Tôi... Hà doanh vốn không yêu tôi Sẽ không có chuyện gì nữa giữa chúng tôi đâu Mong là tình yêu của anh đủ mạnh Để chờ che và cho doanh danh hạnh phúc Tôi chỉ muốn nói vậy thôi Anh đừng làm mọi chuyện dối lên bằng sự tức giận của mình nữa Vậy nhé Lạnh phong hoàn toàn chủ động Văn bảo chưa thấy mình còn quá trẻ con Anh nhớ lại cuộc diện mình đã gây ra Doanh doanh đã khóc Cô đang sống với những người đó Vậy mà anh Lại làm cho cuộc sống của cô không được bình yên Chỉ để thỏa mãn cơn giận dữ của mình. Ngốc nghếch lỗi của anh. Cả nhà Hà Doanh quê quần bên nhau như những ngày chưa có chuyện. Bỗng nhiên, có tiếng chuông cửa vang lên. Vĩ tưởng ra mở cửa. Thưa bà, Hà Doanh đang ngồi trên ghế sofa với mẹ. Thấy phong, cô lúng túng thấy rõ, vẻ mặt không còn được tự nhiên. Thưa mẹ, Ừ, Doanh Doanh đang ngồi chơi với mẹ. Cháu, à, con ngồi đi. Con ghé đón doanh doanh về Em ở chơi thêm một chút nữa nha anh Em... Cũng trễ rồi đó doanh Nhà anh có thói quen dùng cơm chiều lúc 6 giờ Đi thôi em Con theo chồng con về đi doanh Hôm nào sang thăm ba mẹ cũng được mà Dạ Nhìn con gái lâu luyến không rời Bà kiểu anh cũng không nỡ Theo lời doanh lãnh phong đã làm tròn lời hứa với cô Không hề đụng tới doanh Trong đêm hòa chốt Xong trước mắt mọi người Cô vẫn đã có chồng Phải làm tròn bụt phận con dâu. Thưa ba mẹ, con về. Biệt thự của Hàn Gia nặng nề hiện ra. Chân Hàn doanh ngập ngừng không muốn bước. Lãnh phong nắm nhẹ tay cô, dịu dàng. Không có gì đâu, tất cả rồi sẽ qua thôi mà. Bên trong phòng khách, hầu như đều có mặt mọi người. Cả hai bước vào, đón tiếp họ là những ánh mắt lạnh nhạt, khiến Hàn danh không khỏi dùng mình. Về là tốt rồi, khỏi đợi nữa, dì thâm. Lên mời ông xuống chúng ta ăn cơm. Người vừa lên tiếng là Hàn chỉ Thúy, cô em kế của Hàn Gia Thiết. Sống chung một gia đình, nhưng bà không hề thích hai mẹ con lãnh phong. Đứa con hoang, người đàn bà hèn mòn, lấy tưa khách gì mà ngồi cùng bàn, cùng mâm với những người sinh ra trong nhà họ Hàn này. Con về nhà vui không xoanh? Dạ, vui ạ. Ba mẹ con vẫn khỏe chứ? Dạ, ba mẹ con bình thường ạ. Chị dâu ơi, nó mới lấy chồng một ngày Có xa xôi gì đâu mà hỏi tới hỏi lui Hay là... Bà trẻ thúy nhếch môi Mượn lời hỏi thăm để tìm hiểu chuyện tình xưa Tôi nghe nói ngày xưa chị và ba cháu Doanh Từng là thanh màn trúc mã Thậm chí đến hôn rồi Mặt vũ lầm biến sắc Vương Đạt, chồng chị thúy kéo thay vợ nhắc nhở Em hết chuyện rồi sao? Tôi nói không đúng sao Chuyện có hai người ai mà không biết Người ta có câu Thôi đi Ông Hàn đã xuống tới nơi, quét tiếng mắt lạnh lùng nhìn khắp bàn. Ông cụ chống chiếc gậy ngồi xuống bàn. Tới bữa cơm mà còn nói chuyện phiếm gì? Ăn cơm đi. Và cơm lên miệng. Hà rơi nghe có cái gì đó đang nghe chuyện hot nhất tại đọc